các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tiền tấp giọng gọi một tiếng phòng phát có mùi vị âm mưu hai người các con tính đến khi nào thì kết hôn chứ mẹ lương lên tiếng hỏi ngữ khí vẫn lạnh lùng thản nhiên như cũ chờ đến khi đứa nhỏ sinh ra thân thể của con tốt hơn rồi chút mới tính hả lường gia kỳ trả lời cho nên ai đứa thật sự là muốn kết hôn với nhau sao được nhỉ nào chạm dây kỳ nắm thấy cô nói nếu như muốn kết hôn thì chúng ta chính là người một nhà rồi Nét mặt của bà Lương ẩn ẩn chút cười, nhưng cười không đạt đến đáy mắt. Đúng đó, đúng đó. Lương quan Thiên có một chút nóng vội nói. Lương Gia Kỳ không nói gì mà im lặng chống đỡ, không biết trong hồ lô của hai mẹ con này rốt cuộc đang bán thức gì. trạm Gia Kỳ nhẹ nhàng nắm tay cô một chút, cô nhìn hắn, thấy hắn mỉm cười, trong mắt có sự ấm áp và tình ý, khiến cho cô an tâm hơn rất nhiều. Nếu đã là người một nhà, anh trẻ à, em có thể đến công ty anh làm việc được hay không? Tùy anh sắp xếp cho em một vị trí nào cũng được. Quản lý phó tổng giám đốc em đều là nhận cả. Lương quan thêm nhếch mép, về mặt chân chó lấy lòng nói. Lương Gia Kỳ mờ to hai mắt, quả thực không thể nào tin được. Thì ra đây chính là mục đích của bọn họ. Hai người này làm sao có thể mặt dày đến thế chứ? Thật sự là không thể nào tin nổi mà. Công ty của Gia Kỳ hiện tại cũng không thiếu người. Cho dù có thiếu người cũng cần phải dựa vào theo quy định của công ty. Đến đó phỏng vấn rồi sau đó mới có được cơ hội chống tiền mà bước vào làm việc Sau đó có thể từ từ lên trước mới được. Cô mặt không một chút thay đổi. cho kì Trạm Diệt Kỳ mở miệng đã nhanh chóng nói. Hai mẹ con kia nghe thế vậy thì liền biến sắc. Tôi nói với chị sao? Chị trõ miệng vào làm gì? Lương quan Thiên lập tức trở mặt chứng nào tật ấy lớn tiếng mắng mỏ cô. Những lời nói của cô ấy cũng chính là những lời mà tôi muốn nói. đầu lúc này Trạm Diệt Kỳ đột nhiên lạnh lùng thốt ra. Sắc mặt của bà Lương lại càng khó nhìn hơn một chút. Nếu đã sắp là người một nhà thì... Về mặt của Lương quan thiên miễn cưỡng trở về bộ dạng lấy lòng Thường muốn kéo công ký trở lại hòa bình như lúc trước Biểu hiện giả dối vô cùng Nên lập tức bị lừa giận của bà Lương không kiên chế được mà đánh gãy Trạm tiên sinh à Ân thanh của bà ta lạnh lùng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo Cậu nghĩ rằng tôi vất vả Bao nhiêu năm nuôi lớn một đứa nhỏ Để rồi có thể dễ dàng cho cậu như vậy được hay sao Cái gì cũng không phải trả giá liền như thế mà mang đi ư Mẹ xuất ngựa làm chỗ sửa. Đứa con lập tức ngậm miệng lộ ra về mặt thoải mái đắc ý Dựa lưng vào ghế sofa Chờ tôi nhận thành quả Gì ạ Những lời của người nói là có ý tứ gì chứ Lần ra kỳ dặn không thể át mà hỏi Tôi nuôi dưỡng cô 20 năm Ăn mặc của tôi Chẳng lẽ là không tiêu tiền sao Hiện tại cô lớn rồi đủ lông đủ cánh Cường gấp rồi liền nghĩ đến việc bay đi Trên thế giới này có chuyện nào tốt như vậy chứ Tôi ăn tôi mặc Tất cả đều là dùng tiền bao khổ sợ làm ra Cũng không phải là của bà Năm đó một trong những điều kiện tôi đáp ứng để nhô nhật Nuôi dưỡng cô Chính là ông ta phải đưa toàn bộ tiền kiếm được cho tôi Nếu tất cả đã đưa cho tôi Ông ta lấy đồ tiền ra để mà nuôi cô Người bỏ tiền ra nuôi cô chính là tôi mới đúng Đường gia kỳ hít một hơi thật sâu Nói không ra lời Cô không hiểu tại sao một người lại có thể xấu xa Lạnh lùng vô tình đến như vậy Hôm nay đáng lẽ ra cô không nên đưa trạm diệt kỳ Về mới đúng Chúng ta đi thôi Cô nói với trạm diệt kỳ đứng dậy chuẩn bị trời đi Tôi còn chưa nói xong, hai người muốn đi đâu hả? Bà Lương lập tức lên tiếng ngăn cản lại. Mặc kệ bà muốn nói gì, đều không liên quan tới tôi. Người bất vạn nuôi nấng tôi lớn lên là ba, chứ không phải là bà. Cậu muốn kết hôn với cô ta cũng được, dịch lệ tôi muốn là ba trăm vạn. Không thèm để ý đến cô, bà Lương nhìn chăm chằm và chạm diệt kỳ, mở miệng tốt ra như là sư tử ngoạn. Không có khả năng. Được. Trường Gia Kỳ cùng chạm diệt kỳ gần như mở miệng đồng thời, nhưng đáp án hoàn toàn khác nhau. Nghe thấy câu trả lời của hắn Lương Gia Kỳ có có thể tin quay đầu nhìn lại Anh nói cái gì? Trạng Diệp kỳ mỉm cười trấn ăn cô Tôi có thể cho bà 300 vạn Nhưng có điều kiện Hắn nói với bà Lương về mặt sâu xa có lường Điều kiện gì? Tôi muốn hai mẹ con người Cả đời này không được phép đến gần quấy rầy vợ chồng chúng tôi Cũng không được phép xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa Được Hai mắt Lương Quan Tiên lập tức sáng lên Lập tức đứng dậy đồng ý Không được Lần Gia Kỳ lại mở miệng phản đối. Cô rất hiểu đứa em trai này chỉ có nửa huyết thống cùng với mình. Hắn đã bị gì làm hư nên hết sức hán tiền tư lợi, chỉ biết ăn nằm suốt ngày nói năng vô lễ. Với hắn mà nói chỉ cần có thể kiếm tiền, thì điều kiện nào hắn cũng sẽ chấp nhận. Nhưng một khi đã hết tiền, thì cái gì hắn cũng không thể đề vào trong mắt. Sẽ giống hệt như một con trùng hút máu bám chặt lấy kẻ đó, rồi hút đến khô máu mới thôi. Lại nó không thể tin được. Nó chưa từng giữ lời với ai bao giờ. cô nói cầm miệng lại lương quan tiền tức giận trợn mắt quát vẻ mặt của trạm diệt kỳ đột nhiên trở nên thay đổi nghi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện